Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 154 Sa Lưới Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz an minh nguyệt cẩn thận nhìn tô tuế điệp Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù gầy đi một chút nhưng nhìn tới cũng không có bị hành hạ cái gì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 Miệng vết thương vẫn còn đau nhắc tới Diệp Ly hiển nhiên xúc phạm tới nghiệp lân của Tô Tuế Điệp Phẩy tay áo một cái lạnh lùng cả giận nói không được nói đến con tiện nhân kia Hàng Minh Nguyệt thở dài Từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ tinh xảo đưa tới trong tay Tô Tuế Điệp Tô Tuế Điệp nhận lấy bình sứ ngửi ngửi Thoải mãn xoay người hướng về phía gương đồng trong phòng bôi thuốc lên Hàng Minh Nguyệt đi theo nàng vào phòng ngủ Nhìn trong phòng được xem như là bày biện đơn giản Cũng hiểu tô tuế Điệp mới vừa rồi tức giận tiểu nha đầu kia là ở đâu rồi Từ nhỏ quen được chiều chuộng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng phải chịu qua khổ sở gì Vô luận thứ gì hơi kém một chút là không chịu chấp nhận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 Tô tuế điệp ngẩn ra Do dự chút lát lắc đầu nói không được Không thể cứ như vậy rời đi Hàng Minh Nguyệt cao mày Nói nàng ở nơi này còn có chuyện gì Tô tuế điệp cắn răng nói diệp ly Con tiện nhân kia Ngươi đi giết nàng cho ta Hàng Minh Nguyệt nụ cười Có chút miễn cưỡng cùng đau khổ Thẩm thiết nhìn tô tuế điệp Cố gắng cùng nàng giảng đạo lý Tuế điệp ta hứa hẹn quá Sẽ không ra tay với Diệp Ly nữa Không chỉ bởi vì mặt tu nghiêu Lại càng bởi vì Hàng Minh Tiết Hàng Minh Nguyệt có liều lĩnh mê luyến tô tuế điệp như thế nào đi chăng nữa Nhưng Hàng Minh Tiết vẫn là đệ đệ duy nhất của hắn Là người thân duy nhất trên cõi đời này của hắn Hắn hiểu rõ tình cảm của đệ đệ dành cho Diệp Ly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 Ta liền biết ở đấy lòng ngươi ta căn bản không coi là cái gì. Đã như vậy, ngươi còn quản sống chết của ta làm cái gì? Ta cũng không cần ngươi hàng đại công tử xuất thủ cứu giúp. Cho dù bị dịp ly dết cũng là ta gieo gió gặp bão, một mình ngươi đi cũng được không cần phải để ý đến ta. Tối điệp Hàng Minh Nguyệt trầm giọng nói, bây giờ không phải là lúc bút đồng.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 Nàng nhìn về hàng Minh Nguyệt dịu dàng nói vậy ý của ngươi là sau này có cơ hội sẽ giúp ta dạy dỗ nàng đúng không Hàng Minh Nguyệt ngẩn ra ý tứ của hắn là muốn cho tuế điệp không nên lại đi trêu chọc dịp ly nữa Nhưng là lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm nói đạo lý với nàng Chỉ nành phải có lệ gật đầu nói sau này sẽ có cơ hội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 Chỉ nghe Diệp Ly cười yếu ớt nói hàng công tử Từ biệt ở Quảng Lăng đã lâu không gặp Hàng công tử không ra cùng ông chuyện sao Hàng Minh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua tô tấy điệp Trấn An nàng cười cười ông Nhu nói đừng sợ không có việc gì Chúng ta đi ra ngoài xem một chút Xuyên qua bình phong ra khỏi gian phòng Trong khách sảnh diệt ly lười biến dựa vào giường êm ngồi, cười nhẹ nhàng nhìn hai người trước mắt, thấy hàng Minh Nguyệt, lại cười nói công tử Minh Nguyệt thật là tài giỏi. Thành tín dương này và phụ thái thú mà công tử Minh Nguyệt tùy ý ra vào như chỗ không người vậy, nếu lúc này hàng Minh Nguyệt vẫn không rõ.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 Diệp Ly mém môi cười một tiếng Nhẹ giọng nói công tử Minh Nguyệt tình thêm ý trọng có thể nói là tình thánh đương thời Bản Phi thật sự bội phục Nếu Bạch Quý Phi ở chỗ này Sao công tử Minh Nguyệt có thể không đến đây Hàng Minh Nguyệt nghe ra ý trào phúng trong lời nói của Diệp Ly Cười nhạt cũng không đáp Diệp Ly lấy tay duỗi ra Nhàng nhạt nhìn hai người nói vốn là nhìn ở mặt mũi của Minh Tiết Bản Phi không nên làm khó hàng công tử Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc biệt cho nên Không thể không thể làm gì khác hơn là đắc tội Hàng Minh Nguyệt chấp tay Thông dông cười một tiếng nói rơi vào trong tay Vương Phi Hàng Minh Nguyệt tâm phục khẩu phục Mặc cho Vương Phi xử trí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 Diệp Ly phất tay một cái nhẹ giọng nói. Hằng Minh Nguyệt mỉm cười nhìn nàng nói định Vương không ra gặp lão Bằng Hưởng sao Diệp Ly lạnh nhạt nhìn của hắn. Hàng Công Tử cảm thấy Vương gia bây giờ còn có thể rút ra thời gian vô ích tới gặp Bằng Hưởng sao Hàng Minh Nguyệt trầm ngâm chút lát, nhẹ nhàng gõ đầu tỏ vẻ mình hiểu. Câu mày kiếm hỏi ta biết Vương Phi hao tâm tổn trí như vậy là vì cái gì? Nếu như ta đưa đồ của Vương Phi muốn cho ngươi Vương Phi định lấy cái gì để đổi dịp ly bình tĩnh nhìn hàng Minh Nguyệt hồi lâu Mới vừa cười khẽ một tiếng Thông thả nói hàng công tử cho là bạn Phi sẽ làm giao dịch với ngươi sao hàng Minh Nguyệt nhớ mày Tỏ vẻ hắn chính là ý tứ này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 Hàng Minh Nguyệt ngưng mi trên mặt tràn ngập không tin, đây căn bản không thể nào. Nếu thiên nhất các có thể để cho người ta dễ dàng nắm giữ như vậy thì bản công tử cũng không cần lăn lộn. Diệp Ly lắc đầu nói thành thật mà nói, bản phi nhìn thiên nhất các không có hướng thú gì. Một tổ chức tình báo khổng lồ như vậy, cho dù hàng công tử chắp tay đưa đến trên tay bản phi,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 Cô gái trước mắt lại không thèm để ý đã nghĩ muốn hủy diệt nó Trên thực tế, bản Phi đã và đang phá hủy nó Diệp Ly lạnh nhạt nói Hàng Minh Nguyệt nhắm lại mắt Một lần nữa bình tĩnh mở mắt ra Thiên nhất các con người của các ngươi Diệp Ly tán thưởng mỉm cười Nhẹ nhàng vỗ tay Một gã nam tự áo xám từ ngoài cửa đi đến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 Diệp Ly nói ngươi làm rất tốt, giống như trác tỉnh, lâm Hàn, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là ám vệ nữa Ám tứ lần nữa cúi đầu nói thuộc hạ vệ lận bái kiến vương phi Sắc mặt hàng Minh Nguyệt xám trắng, nhìn vệ lận hờ hưởng nói ngươi là ám vệ của định vương phủ Vệ lận đứng dậy, nhìn hàng Minh Nguyệt nói đúng vậy, mấy ngày nay làm phiền các chủ chiếu cố rồi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 Diệp Ly lại cười nói hàng công tử khen nhầm Mời hàng công tử đi xuống đi Có lẽ vương gia rảnh rỗi sẽ cùng hàng công tử hàng huy một chút Người của công tử ở Tây Bắc Công tử sẽ không cần phí tâm Theo tâm tổn trí cũng vô dụng không phải sao Hàng Minh Nguyệt Á khẩu không trả lời được Hồi lâu mới nói vương phi cao minh Hàng Minh Nguyệt chịu thua Diệp Ly cười yếu ớt không nói Phúc tay làm cho người ta đưa đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz